Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lệ chen vào thôi, thôi thôi thôi thôi Đang vui Hai đứa chúng mày yêu nhau mà cứ như chó với mèo như vậy chứ Mà này Tao cũng từng nghe nhiều người nói về cái trò cầu cơ này lắm đấy nhá Nhưng mà chưa bao giờ được thử cả Sẵn có ở đây Chỉ bằng mình thử chơi xem Cũng để biết được cái độ thật giả của nó luôn Không được đâu Phi chen vào Theo như tao tìm hiểu thì cái này không thể chơi tùy tiện được phải sử dụng ở nơi có người chết hoặc chỗ chôn cất người như là ở nghĩa địa chẳng hạn. Còn ở trong nhà này thì làm gì có vong để mà gọi lên chứ. Trước câu nói của Phi, chúc phi cười, cô lắc đầu đáp, "Hề, không cần đâu Phi ạ. Cái này sở dĩ đắt tiền như vậy chính là vì nó có thể gọi được thần thánh ở các nơi vẻ, thậm chí là cả thần tài thổ địa ở trong vùng nữa cơ." Trời đất. "Như thế mà em cũng tin được sao?" Nếu thực sự là thần kỳ như vậy thì cũng đâu tới lượt ẻm chứ. Đạt tiếp tục châm thêm dầu vào lửa. Kia anh. Thôi thôi thôi thôi. Phi ngắt lời. Hai đứa đừng có cãi nhau nữa, hay là như thế này đi. Con trúc, nó đã nói như thế thì chúng ta cùng chơi thử xem sao. Nếu linh nghiệm thì càng tốt, còn không thì con trúc phải tự rút kinh nghiệm cho bản thân của mình đi. Sau này đừng có dễ bị lừa như vậy nữa. Thằng Đạt nó cũng chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Lệ nghe thấy thế thì gật đầu hưởng ứng ngay. Chí, "Nhất trí, nhất trí, tao tham gia. Mọi người cũng cùng chơi cho vui nhé." "Tất nhiên rồi." Chúc gật gù. "Được thôi, để tao xem thử nó như thế nào đi." Đặt đặt tay xuống giúp bạn, nói với cái vẻ cay cú. Cuối cùng, chỉ còn lại cô tâm mà thôi. Nhận thấy mấy cặp mắt kia đang hướng về mình thì cô lắc đầu xua tay ngay. "Không, không được. Mình không biết chơi đâu. Mọi người cứ chơi đi." Mình phụ trách dọn dẹp cho." Thế nhưng Tâm chưa kịp đứng dậy thì đã bị Phi nắm chặt tay kéo lại ghế ngồi. "Đừng có nhút nhát như thế chứ, mọi người đều chơi hết cơ mà, chẳng lẽ cậu không chơi?" "Ờ, nhưng mà mình sợ lắm." Tâm bẽn lẽn nói. "Cái này hình như hay có trong mấy cái bộ phim ma ấy." Trời đất. Trời. Phi cười giòn. "Cậu mà cũng sợ mấy cái thứ này hay sao chứ, không có thật đâu. Thôi kệ mình đi." Chứ xem như là mình là chung vậy. Bọn mình vắng mặt, cho nên không có tham gia trò chơi này. Những tưởng đâu lấy cái lý do này thì tâm sẽ thoát ra được khỏi, nhưng không. Phi móc điện thoại ra với một vẻ mặt hết sức hý hững. "Cảm ơn Tâm nhé. Nhờ cậu nhắc thì mình mới nhớ, thằng Chung nó là chúa mê những cái trò chơi tâm linh như thế này đấy. Để mình gọi cho nó xem thử, nó có muốn tham gia không. Còn nó trời nữa thì bế thú vị." Nói là làm, Phi gọi ngay cho Chung và đúng như dự đoán của anh, Trung vừa nghe xong đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Chưa đầy nửa giờ sau thì Trung cũng đến nơi. Vừa mới trông thấy đám bạn của mình, anh ta đã hò hởi hỏi ngay. "Đâu đâu đâu đâu, chơi chưa? Chơi chưa? Tao bỏ cả việc nhà tới đây đấy, chơi chưa nào? Tao chơi với." Lúc này thì Tâm không thể nào thoái thác được nữa rồi, cô cũng đành gật đầu nương theo phi mà thôi. Đúng 12 giờ đêm, sáu người ngồi ngay ngắn ở trên tấm đệm được trải ra ở giữa sàn nhà. Tấm bảng gỗ in chữ cái của chúc lúc này được cô phủ lên một tấm vải đỏ nho nhỏ. Trước khi bắt đầu trò chơi, chúc còn đọc một bài kinh bằng tiếng Thái Lan. Trông cô lúc này chẳng khác gì là một bà thầy bói trong mấy bộ phim ma cả. Sau khi đọc xong, chúc móc từ trong túi của mình thêm một mảnh gỗ nhỏ. Trông nó hình như là được đục ra từ cái bảng chữ cái kia vậy. Cô nhản miệng cười Hướng mắt về phía của mọi người rồi thì thầm nói: "Trò chơi bắt đầu nha." Tấm vải đỏ được mở ra, chúc đặt miếng gỗ lên trên tấm bảng rồi nói lớn: "Có ai tới, hãy mau sừng giành tính đi." Cô vừa mới dứt câu thì đạt phì cười. <cười> "Đúng là trò con nít." Nó và mà... Thế nhưng chưa kịp nói gì hết thì anh đã bị khựng lại bởi miếng gỗ đang từ từ dịch chuyển ở trên tấm bảng kia không chỉ có Đạt, bốn người còn lại cũng đã há hốc mồm kinh ngạc. Chúc thì khỏi phải nói, cô nhếch mép cười hất hàm chỉ bạn trai. "Sao? Con không tin à? Giờ thì ai là người bắt đầu trước đây?" Ờ, "Để anh đi. Đạt cay cố lắm. Em nói có thể nói được chuyện tương lai à? Quá khứ có phải không?" "Được rồi. Xin cho tôi hỏi, năm nay tôi bao nhiêu tuổi vậy?" Hỏi xong, thì miếng gỗ lại từ từ di chuyển đến số 2 thì nó khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục nhảy đến số 4. Hạ ha, 224 ha, tuổi. Tâm ngồi bên cạnh đó thốt lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net